Dù quân hoan, tác giả thánh yêu tập 79 gặp gỡ giữa cô dặc và Lý Yên giống mơ mơ hồ hồ họ trước giờ không đề xuất qua lại với đối phương, cái gì vui liền nói cái đó, cứ như vậy khoảng cách một bước này cũng chính và lúc đó dần bị xóa bỏ ngoài cửa điện bị gõ ba tiếng, thi định đứng thẳng dậy, cách sau lưng cô già kiết một bước chân, liền thấy cung nhân dẫn một nam tử đang vội vội vàng vàng tiến vào trong điện người tới thân sắc khẩn trương cô già kiết thả thư tính trong tay xuống đứng dậy nên đón không cần hành lễ thái tử cô già kiết chặn lời nói khẩn trương của hắn xoay đầu nhìn sang cô gái bên cạnh nàng cũng lui ra ngoài đi tâu dân! cô ta gặp người xuống lúc lướt sang cô già kiết bất an ngoái đầu nhìn lại gần đây luôn có người đem hôn khuya khoát tìm đến tận điện của thái tử hắn mặc dù chưa bao giờ cho phép cô ta nhúng tay vào chuyện này nhưng khi ý định cũng có thể mơ hồ phát giác ra chút manh mối thấp thượm bất an đi ra ngoài điện cái cùng nhân lúc nãy đã đi xa chân chị dây lát cô ta xoay chân nấp mình sau một tấm bình phong khổng lồ thái tử cách xa như vậy cô ta vẫn có thể nghe rõ thanh âm hốt quản của nam tử kia ta ra được gì rồi ngữ khí cô già kiết trầm ổn nghiêm giọng hỏi hoàng thượng đã soạn xong thánh chỉ bây giờ thánh chỉ này đã giao cho hoàng phi hai cung bảo quản thần sợ Có ai tận mắt nhìn thấy nội dung bên trong không? tôi giả kiết trao mày, sắc mặt lúc sáng lúc tối, hiện ra đầy âm chí. Không có, ngoài trừ, hoàng phi hai cung. Thanh âm nam tử đầy quán nhịn. Lúc trước thần có đi đến ngựa y diện tìm lý ngựa y. Theo lời ông ta nói, thân thể hoàng thượng tựa hồ không chống đỡ được mấy ngày nữa. Một tay thi đình nếu chặt và áo trước một lúc lâu không nghe thấy âm thanh của cô già kia, cô ta bất an thò đầu ra chỉ thấy hắn đưa lưng về phía mình bóng dáng cao lớn kéo dài đến tận cửa sổ phía tây thánh chỉ thực sự đã nằm trong tay hoàng phi hai cung bẩm thái tử thuộc hà khẳng định được giấu ngay bên trong tẩm điện hoàng phi hai cung chỉ có điều bên trong là địa đạo âm hàn rất khó đi vào khó ta ngược lại muốn xem xem là trận địa khó khăn đến mức nào Cô giả kiếp cười lạnh, mười ngón tay thon dài siết chặt rồi buông ra. Tuy định nghe ra được ngữ khí nguy hiểm đó, mơ hồ đã hàm ẩn sát khí, cô ta nhanh chóng rụt người lại, nắp sâu tấm bình phong. Chương 181 mút Tàn sát đậm máu giật trần bí mật Mặt trăng tròn đầy, có một góc lộ rõ ra ngoài, kèm thêm ánh tà dương rãi đầy đất. Thi định chỉ sợ cô giả kiếp phát hiện, một lát sau liền từ trong góc lui người lặng lẽ đi ra ngoài. Ngoài điện, mở cửa chính vừa mới bước sau một bước, lại thấy một nữ tử dần bộ áo ngủ đỏ tươi tiến đến, thì dậy ngăn cản, bị nàng ta một phát đánh ngã, khí thế lạnh liệt, dung nhan cô lệ. Thi định thầm nhủ không ổn, muốn né tránh đã không kịp nữa rồi. Cô gái dài ba bước đi tới trước mặt cô ta, ngăn trở đường đi. Muốn đi! Thi Ý Đình khép chặt hai tay trước người, dội dàng hành lễ. Nô tỳ tham kiến Thái tử Phi Cô gái tựa lên trên trụ đồng, khẽ nghiêng người, làn váy kiều diễm phủ kín cả bậc thang, cao quý, lộng lẫy. Quân Duyệt nha mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt này, giờ ngón trỏ ra nâng cầm cô ta lên. Thi Y đinh không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng ta, dung trang cô gái rực rỡ mà diễm lệ, để ép cô ta chỉ có thể nhíu mắt lạc. "Ngươi chính là nha hoàn hầu hạ bên cạnh kiếp?" Quân duyệt kinh bạc mở miệng, ánh mắt ngỡ ngàng. Thi Y Định không dám nói bừa, ngữ khí nàng ta thân mật như vậy, rõ ràng là đang tuyên cáo thân phận chính phi của mình. "Dạ, tôi" trong mắt quân duyệt lóe lên, bàn tay kiệm dưới cầm cô ta thình lình nhấc lên, nặng nề rơi lên gò má trái của thi y đình. cậu nô tài, một chút quy cũ cũng không biết à? đầu bị đánh ngoẹo sang một bên, trong miệng đã ném thấy mùi máu tươi tan ngọt. đầu lưỡi chống đỡ khóe miệng bị thương, cô ta trầm mặt xoay đầu lại. quân duyệt xoa xoa bàn tay đỏ bừng, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn được sơn tỉa kỹ càng. nhìn thi y đình cố nén xuống một hơi nàng tay nhà công cánh môi trong mắt lộ ra dài phần nghiền ngẫm năm ngón tay rơi lên gò má phải của cô ta đầu ngón tay nhọn quá nhẹ nhàng sạt qua khuôn mặt mềm mại có tin hay không ta dùng lực một cái liền biến ngươi thành kẻ xấu xí trong mắt thi ý định lập tức lóe lên tia kinh quảng trên trán mồ hôi lạnh chảy xong xong cô ta nén sợ hãi gánh gượng thái tử phi Người đại nhân đại lượng, dĩ nhiên sẽ sẽ không so đo cùng nô tỳ Ánh mắt ý định loán lên, muốn nhìn rõ ràng động tác của cô gái. Quân duyệt miễn cười, bàn tay dỗ nhẹ lên mặt cô ta một cái. Người nói rất đúng, nhìn cho rõ ràng, ai mới là chủ nhân tương lai của đông cung. Ngón tay nóng rẫy mân trấn gương mặt cô ta, lúc lướt xuống cầm, ngón út đột nhiên dùng sức. Cứa lên một đường rõ ràng dưới cầm thi ý định Cô ta bị đau Hai mắt nhắm nghiền Lại cắn môi dưới không dám thốt ra một chữ Quân Duyệt thu tay lại Thấy cô ta nhức mực ẩn nhẫn không dám cãi Lập tức hứng thú xả rời hướng về phía nội điện bỏ đi Sau lưng Cô gái nhán xuống một hơi Nằm ngón tay xuyết chặt Đau đớn trong lòng bàn tay khiến đôi mắt đỏ ngầu của cô ta thêm phần tỉnh táo Nhìn bóng lưng tư thái cao ngạo của Quân Duyệt Cô ta che dấu âm hàng trong mắt, không cam lòng, đi ra ngoài. Đúng rồi, từ xa truyền đến âm thanh bất chợt của cô gái. Đúng rồi, giờ nãy các phi cũng đang tìm ngươi, nói ngươi pha trà không tệ. Thái tử thuận miệng nhắc tới, cô ta bảo ngươi đến Minh Nghệ cung một chuyến. Thi Y Đình chỉ đành phải gật đầu, cúi gặp mặt xuống, không dám chọc giận quân duyệt. Dạ, nô no tì bây giờ liền qua đó. Hmm. Từ giữa cánh mũi quân duyệt phát ra một tiếng hờ nhẹ hai mắt liếc qua một cái, xoay người sải bước sợi đi. Tính tình lý mạch so với quân duyệt mà nói thì ôn quà hơn nhiều. Nàng ta cũng không ý sủng xin kiêu, đối đãi với hạ nhân là hiền hậu, lương thiện. Thỉnh thoảng, Thi Ý Định cũng sẽ đến Minh Nghệ Cung cùng trò chuyện với nàng ta. Trong cung này, ngoại trừ lý yên, chỉ có nàng ta cũng coi như hợp ý. các Phi thích an tĩnh, trong đình diện ngập tràn sắc qua, một chân bước vào, như đi vào một bước, tinh thần liền sẵn khoái. Minh Nghệ Cung hôm nay hình như cũng không giống như thường ngày, ngay cả một cung nhân hầu hạ cũng không có. Thi Ý Định chần chừ dây lát, cuối cùng dẫn thận trọng đi vào trên chiếc hài cung định nặng nề dính đầy cánh hoa màu trắng rơi lã tả trong vườn từng bước từng dấu chân hương thơm theo đó tản ra lý tắc phi lý tắc phi cô ta gọi khẽ nhưng thủy chung không thấy ai hồi đáp đứng trước cửa điện minh nghệ cung cô ta do dự đặt tay lên vừa định đẩy ra cửa lại can két một tiếng từ bên trong mở ra tay phải thi định cứng ngắc giữa không trung Tầm mắt hư vô sau khi nhìn thấy rõ đối phương dội nén vẻ mặt kinh ngạc, hai gối lập tức quỳ xuống đất. Đô tỳ tham kiến lệ dương gia. nam tử ưu nhã dút dút ống tay áo, mái tóc xoả tung phủ trước ngực, mạnh mẽ mà mê hoặc. con người sắc bén tà mị, thân thể cao lớn nhìn ra sau lưng. Ở đây sao lại có người? khí định kinh hãi, trong lòng đã hiểu rõ vài phần. Chuyện này nhất định là quân duyệt hãm hại. Cô ta ảo não cho mày, chứ nghe thấy vài tiếng lạch cặp, một giọng nữ từ sau lưng lệ dư gia truyền đến. Ý định, sao lại là muội Nô, no, nô, no, nô no tỳ tham kiến, lý trắc phi. Thanh âm cô gái sung rẩy không dám ngẩng đầu lên, chỉ chậm chậm nhìn dưới chân hai người. Lệ dư gia dòng hai tay trước ngực, sắc mặt không ki nhẫn, quay sang nói với lý mặt muội vào trước đi, nơi này để ta giải quyết. Nàng ta tất nhiên hiểu ý tứ của nam tử, chỉ là có một số việc bị bắt gặp cũng chỉ có thể trách thi y định số mệnh không tốt. Trong thâm cung nội quyển này, có ai là không suy nghĩ cho bản thân mình? Người nào chỉ cần mềm lòng một chút, kẻ chết có khả năng chính là bản thân mình. Lý Trắc Phi Cô gái thấy nàng ta xoay người định đi, cao giọng gọi. Tài nhỏ nhắn lục loại trong tay áo một hồi, lấy ra một thứ đồ đưa tới trước mặt nàng ta. Đây là cái gì? bẩm trắc phi nương nương. Hai ngày trước nô tỳ nghe nói, cổ họng người không khỏe. Đây là trà xanh nô tỳ chuẩn bị cho người. Hôm nay đến đây, chính là vì chuyện này. Nô tỳ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Kính xin lệ dương gia cùng trắc phi nương nương tha mạng. Thì ý định cầm đồ dơ lên thật cao, tỳ tráng xuống đất, đã có mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gò má. Phía trên một hồi trầm lặng, lệ dương gia dựa lên cửa điện, tầm mắt lạnh lẽo liếc sang lý mặt, chờ câu trả lời của nàng ta. Trong hậu cung tranh đấu gan gắt, nàng ta vốn đã chán ghét, ngay cả nha hoàng bên cạnh cũng không tin tưởng được. Nàng ta thật sự không ngờ, mấy ngày trước mình thuận miệng nói một câu, lại làm thì ý định nhớ đến tận bây giờ, còn đặc biệt tặng trà xanh. Nàng ta dương tay khép chặt dạ áo trước, trong mắt có đấu tranh. Cô gái quỳ phía dưới đôi mô sung rẩy đến cả hàm răng cũng phát rung. Bỏ đi! Lý mặt rốt cuộc cũng mở miệng, thi định nghe vậy, hai mắt khép hờ, chậm rãi, thở ra một hơi. Lý mặt nghiêng đầu nhìn sang lệ dương gia. Mùi ấy cũng không có nhìn thấy gì, tính ra cô không dám nói lung tung ra ngoài đâu. Lại nói, Mùi ấy dù gì cũng là tùy thân bên cạnh thái tử Nếu dù duyên vô cớ, mất tích như vậy Một khi truy cứu ra, khó tránh sẽ tha đến trên đầu chúng ta Lệ dương gia nhớ chặt chân mày bỗng nhiên cúi người xuống Dương tay nhận lấy trà xanh, đưa lại gần cánh mũi ngửi nhà Quả thật sức thơm, đều nói trà càng trầm càng thơm Chỉ có điều người này, càng trầm, ngược lại, càng nguy hiểm Thi Đình rút tay về, nhẹ trao mày không nói một lời, lý mặt dơ tay nhận lấy gói cà, kéo khủy tay Thi Ý Đình đỡ cô ta dậy. Lệ Dương Gia đứng thẳng người dậy, con người tà mị lướt qua hai người, ánh mắt nhìn Thi Ý Đình ngập tràn thâm ý, hắn nhấc chân bước ra khỏi thềm cửa, lúc lướt ngang qua người cô ta thì nghiêm giọng: Ta nghe muội một lần, chỉ có điều, mình ngại cung này của muội, ta sẽ không bước vào một bước nào nữa. Cánh lại để dạ lời đồn thổi truyền vào tai Hoàng huynh ta đảm đường không nổi đâu. Lời đã nói xong, nam tử cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lý mặc hẻ hé miệng, cắn thắng môi, sau đó xoay người đi vào tẩm điện. Thì y định đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cho đến khi Lý mặt gọi cô ta vào, lúc này mới nhất chân bước theo. Đặt trà xanh trong tay lên bàn, Lý mặt khoát thêm chiếc áo choàng nằm tựa lên giường quý phi thì ý định dày dặn tiếng lên ánh mắt thủy chung không dám nhìn thẳng ý định ta cùng lệ dương gia giống không có gì cô gái nhẹ nhàng mở miệng nô tỳ biết nương nương là người tốt nô tỳ tin tưởng thì ý định khẩn trương ngẩng đầu lên thần sắc kiên định chân thành lệ dương gia kỳ thực là biểu huynh của ta Lý gia chúng ta cùng Hoàng Phi hai cung Có chút quan hệ thân thích Lý mặt đứng dậy Đi tới trước mặt thì y định Mấy ngày nay Của hồng của ta vẫn như vậy Mùi pha cho ta chán trà đi Dạ Cô ta gật đầu thuận theo Không bao lâu Một ấm trà xanh thanh nhã thơm nồng Liền được pha xong Lý mặt hít sâu một hơi thần sắc buông lỏng Mùi cũng ngồi một lúc đi Cùng nói chuyện với ta Thiện giả ác Giống chỉ cách nhau một ý niệm Nhưng khác biệt một trời một vực này Sao mà cách xa như vậy Lúc thi định trở lại tẩm điện thái tử Thì quân duyệt đã rời đi Cô giải kiết vẫn duy trì tư thế lúc trước Đang xem sách Thấy cô ta đi vào Hai tay gối sau đầu Ánh mắt nhẹ nhõm Về rồi à Thân thể bị hắn kéo vào trong ngực Đầu da trầm xuống Nam tử đã tỳ cầm lên trên Bên ngoài rất lạnh, nhìn sang tay nàng cũng đông cứng rồi. Chàng có tâm sự phải không? Thì định nghiêng đầu, cô gia kiếp khẽ nhấc mi mắt lên, tầm mắt lướt qua vết thương trên mặt cô gái. Mặt của nàng sao vậy? Cô ta ra tay che lại, giọng điệu ná tránh. Ừ, không có gì, vừa rồi thiết không cẩn thận tự cao lên. Cô gia kiếp trầm mặt, bàn tay gắt gao nắm chặt tay cô ta. Thi y định bị đau, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía hắn. Nam tử thở ra một hơi, ngón tay khẽ buông lỏng, con người màu hổ phách hằng lên tình dệt máu đỏ tươi. Nàng yên tâm, không qua mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ đem uất ức nàng chịu hôm nay trả lại cho cô ta gấp bội. Hai mắt Thi y định ứng đỏ, lập tức ôm cổ cô giả kiếp. Thiết không út ức, ở bên cạnh chàng. Thiết tuyệt đối không út ức. Cô ta thầm nghĩ, cho dù cứ như vậy không danh không phận cả đời, chỉ cần ở trong lòng hắn có mình, cô ta cũng sẽ mặc kệ tất cả mà ở lại bên cạnh hắn. Bây giờ, trong cung rất loạn, thiếp sợ, liệu có xảy ra chuyện hay không? Bàn tay cô giặc kiếp vỗ nhạ lên lưng cô ta, lần nữa an ủi. Sẽ không có chuyện gì đâu, có ta ở đây, nàng sợ gì chứ? Nàng chỉ cần an tâm ở lại nơi này là được, còn lại nàng không cần phải lo lắng. Bóng đêm nồng động, khi định lan hoa lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Tuấn nhang bên cạnh dù ở trong giấc mộng cũng dặn chặt mày kiếm. Hắn một bộn tâm sự. Cô ta sao có thể nhìn không ra? Nhẹ nhàng xuống giường, trên án kỹ, đống thư tính cô và Kiết xem qua lúc trước, tiện tay lật lên, thế nhưng trong đống sắc giấy lại rơi ra một thứ đồ. Đầu ngón tay thi đình khận lại, từ từ rút nó ra. Đồ trên tay là một giải lụa gấm theo hoa văn nổi bật. Theo động tác mở ra, chỉ thấy phần đế cuộn tròn cực kỳ chói loại, toàn thân hiện ra màu vàng tươi. Bên trên, bốn chữ phùng thiên thừa dẫn giống như được điêu khắc chạm trổ mà thành, đường hoàng trang trọng. Cổ tay cô ta khẽ rung, thì ra đây chính là thánh chỉ. Ánh mắt lướt qua phía trên, kích động trong lòng theo một chữ cuối cùng lạc định. Mà buông lỏng, nằm ngón tay siết chặt Mặc dù cô ta không hiểu Nhưng lại đoán ra mấy phần Thánh chỉ này nhất định là được ngụy tạo ra Mà thánh chỉ thật Chắc hẳn vẫn còn nằm trong tay Thái Hậu hai Cung Từ cuộc đối thoại lần trước Của cô già Kiết và Nam Tử kia Không khó đoán ra Bọn họ nhất định là muốn dùng giả đổi thật Cướp lấy ngôi dị hoàng đế Trên khuya, ánh trăng trên cao rọi xuống đình cửa cung tầng tầng lớp lớp, một nữ tử mặc y phục giả hành, thân thể nhẹ nhàng rơi lên trên mái hiên lơi ly. Cô ta ngồi xổm xuống, dặt ngói dụng ra nhìn xuống dưới, nơi này hẳn là tấm điện của hoàng phi hai cung, chỉ là không biết thánh chỉ kia rốt cuộc được giấu ở đâu. Cô ta đứng dậy đi tới một góc khác trên mái hoái cung điện, so với lúc nãy mà nói, bên đây được canh gác cẩn mật hơn nhiều. Bên cạnh đại điện khổng lồ có hai hàng thị vệ canh giữ, chạm mặt hàng khí lạnh lẽo chui thẳng lên. Chắc chắn là nơi này không sai. Cô ta thò một tay vào ống tay áo, từ bên trong kéo ra một sợi tơ bạc rất mảnh, một đầu còn gắn thêm cái túi gì đó. Thần trọng thái ngược nó xuống theo lỗ hổng trên mái ngói, lúc còn cách khoảng một thân người, cô ta dùng mạnh cổ tay, liền thấy cái túi kia xoạc một cái cũng bị xé rách bột trắng theo miệng túi dung giải tán loạn trong thời gian thua tay lại thì dễ dưới đất đều đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh nhẹ mũi cho một cái cô gái chống năm ngón tay xuống đất sau khi đứng dậy cũng không lập tức tiến lên mà quét mắt nhìn quanh tứ phía nơi này quá thật là thấy đất âm hàn đứng ở trong điện là có thể cảm thấy hàng khí lạnh lẽo cô ta cẩn thận đi lên trước càng đến gần thêm một bước lòng ngực liền không nhịn được run rẩy Lạnh lẽo cực kỳ Lướt qua thì và hôn mê Phía trước Mang tơ màu trắng chập chờn đón gió Hàng khí bất người Cô gái tiến lên dương ta dán mấy thứ màn tơ kia lên Chỉ thấy bên trong lại cất dấu Một đầm băng khổng lồ Khói sóng lượng lờ Các bạn nhìn không thấy động tĩnh đáy đầm Phóng bắt nhìn đi Cách đó không xa Là một hộp vuông đỏ thẩm Được đặt trên án kỹ hình rồng Chắc chắn là thánh chỉ Cô gái đi đến cạnh bờ, nơi mắt cá chân truyền đến một hồi âm hàng. Nước trầm đầm, thế nhưng lại ào ạt hiện lên bong bóng, vô cùng quỷ dị Bên trên một mảnh trống không, bốn phía lại không có một điểm tựa để có thể đi qua. Cô ta khẽ vận động cổ tay, nhẹ mũi chân, giờ định lợi dụng kinh công bay dọt qua. Trong đầu lại thoáng lên nghi hoạch. Cô gái khựng chân, trong mắt nheo lại. Đầm băng lớn như vậy, muốn dùng kinh công bay sang bên kia cũng không phải quá khó. Nhưng thánh chị kia há có thể tới tay dễ dàng như vậy sao Nếu mày trầm tư cô ta tiện tay gạt cái màn tơ một cái Đầu ngón tay buông lỏng Nhìn nó đón gió mà bay lên trước Cô gái nín thở theo dõi Chỉ thấy màn tơ kia phiêu như một đường vừa mới chạm đến khoảng không trên đầm băng Thành linh bị chém nát thành vô số mảnh dụng Đồng loạt rơi xuống Cô ta cả kinh không khép miệng lại được Mây mà mình không hành sự lỗ mãng bằng không bị chặt ra thành trăm mảnh chính là mình xem ra lối duy nhất có thể đi qua chính là cái đầm băng này cô ta thò vào trong tay áo dùng một lớp vải bọc màu sắc kỳ dị bao bọc thánh chỉ mình mang theo đến lúc đó cũng sẽ không bị thấm ướt thời gian cấp bách huống hồ không còn cách nào khác để qua đó cô gái dùng sức trắng môi dưới hai mắt nhắm nghiền không chút do dự nhảy xuống Lạnh Giờ rơi vào trong đầm tứ chi liền chết lặng Không còn khả năng cử động Cô ta ngước cao cổ Chỉ sợ bị sạch nước Loa xoạc loa xoạc Cô ta dẫn nội lực Hai chân dùng sức di chuyển Xung quanh đều là băng tảng khối lớn Khối nhỏ đủ khích cỡ Dồn ép cô gái vào chính giữa Cô ta ra sức bơi lên trước Từ cổ chân tới đầu gối Truyền đến đau xót thấu tim Xuyên qua xương cốt Trực tiếp xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng Cô ta nín thở Hơi thở ra đã kết thành sương lạnh Thánh chỉ kia ở ngay trước mặt Cách không xa lắm Quẩy nhà tránh tay một cái liền có cảm giác da thịt bị xé rách Khó khăn bơi tới cạnh mép đầm Thế nhưng phải bò nửa ngày Mới trèo ra khỏi đầm băng khi định do tay kéo cái khăn che mặt xuống Sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt Cánh tay bàn tay đều đó bừng Rỉ ra tia máu Mười ngón tay cứng ngắt Một chút khí lực cũng không có Chỉ có thể miễn cưỡng dùng cổ tay mở hộp ra, Gắn sức lấy đồ ở bên trong ra, Giờ nhìn thấy giải lụa gắm được cuộn quanh trục cuốn, Trong lòng cô gái mừng rỡ, Lấy thánh chỉ mình mang tới, Tráo đổi vào trong. Bên ngoài hình như có âm thanh truyền tới, Thi định cả kinh thất sắc, Đặt chiếc hộp về chỗ cũ, tung người nhảy vào trong đầm. Cô ta hít vào một hơi, Đầm băng chưa qua đỉnh đầu, Nơi gò má đau đớn giống như bị dao cứa qua, Hai lỗ tai lại ong ong gian dội Một chút xíu âm thanh cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Một khắc kia, cô ta thật sự cho rằng mình sẽ chết như vậy. Ông phần thánh chị kia, dính nhiễn chìm sâu dưới đáy đầm. Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới cảnh tường này, cô ta đều sẽ cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Có lẽ, nếu thật sự cứ chết đi như vậy, cũng tốt. tiếng bức chân càng lúc càng xa, thì ra chỉ là mấy tên công nhân đi ngang qua tấm điện bên ngoài. Y định dùng sức từ dưới đáy đầm trồi lên Cô ta phải sống Cô ta còn phải nhìn cô giả kiết trăng cơ Sao có thể cứ thế mà chết ở đây? Không biết đã qua bao lâu Khi cô gái bò được đến mép đầm Toàn thân đã kết thành một lớp băng mỏng Hai tay chống mép đầm Trên mu bàn tay dính để băng lạnh Y Khả động đẩy đầu ngón tay Liền kéo lê ra một vệt máu Y Y định thả xuôi hai tay bên người Lão đảo chạy về phía trước sau lưng đây là một vết nước động thật dài ngoài điện cũng không có người cô ta cởi y phục già hành xuống rồi đi ra khỏi tổng điện một đường hướng về phía trước mà chạy cô già kiết nửa đêm tỉnh lại nhưng lại không thấy bóng dáng cô ta đâu khẩn trương bật dậy đi ra bên ngoài tìm kiếm thì ý định một đường loạn chọn lão đảo trên tay trên đùi toàn bộ đều là máu chật vật không chịu nổi hai mắt bắt đầu mơ hồ Giật mình nhìn lại, đằng trước hình như xuất hiện bóng dáng một nam tử. Cô giả kiếp thần sắc kinh hãi, và ba bước đã chạy tới trước mặt cô gái. Sao lại thành ra như vậy? Mau, oh, mau, mau đưa thiết trở về. Cô ta buông lỏng toàn thân, cả người té ngã ra đằng trước. Mau, mau. Cô giả kiếp dự cảm thấy có điều chẳng lành. Chẳng ngăn ôm cô ta lên, sải bước trở lại tẩm điện Hai tay cô ta tất cả đều là máu, mua bàn tay sưng to như cái bánh màn thầu Nam tử cẩn thận đặt cô gái lên giường, hai tay lộn xộn kéo chăn gấm đắp lên người cô ta. Mau, mau mọi người! Thi đình ngước mắt lên, lần đầu tiên từ trong mắt hắn nhìn thấy khẩn trương. Cô ta ngắn sức gương cười, hai tay dùng dãy muốn dịch chuyển. đừng cử động, đình cử động, nàng muốn lấy cái gì? ta ở đây. cô gái dùng mắt ra hiệu, cô già kiết theo tầm mắt cô ta, nhưng một tay vào trong giặt áo trước. đây, đây là, đây là thánh chỉ thiết đã tráo đổi cho giang rồi. thanh âm cô gái suy yếu trên mặt rơi xuống, không biết là mồ hôi hay là băng đá bị hòa tan. cô già kiết dương tay áo lao nhẹ, trong mắt khó nén kinh ngạc. cái gì? Ý định, ta đã nói. Hắn khó tin giữ chặt hai vai cô gái. Ý định khó khăn nhấc một tay lên, vô lực đặt lên mu bàn tay nam tử. Kiếp, kiếp, thiếp cũng có thể gọi chàng một tiếng như vậy chứ. Thiếp chỉ là không muốn làm một phế nhân, không muốn làm một kẻ chỉ biết nấp sau lưng chàng. Vừa giả Kiết lộ rõ xúc động, khóe miệng miếng chặt cố sức kéo ra. Nhưng mà, nàng không có chút công phu nào sao có thể một mình xông vào tắm điện hai cung thi đình cố gắng con khóe miệng <cười> công phu cũng không bằng người quyết tâm mà làm sao vậy nam tử dội tiếng lên trước lại thấy cô ta chỉ là liên tục hoa khan một chữ cũng không nói ra được nữ người trên chợt nhòi ra khỏi mép giường một ngụm máu tươi ói lên mặt đất Ý định! Cô gia khiến dụ ngồi xuống cạnh cô ta, kéo cô ta tựa vào ngực mình. Cô gái nắm chặt tay hắn, mồ hôi lạnh túa đầy. Kia, hoàng phi hai cung lúc này có lẽ đã phát hiện ra có điều bất thường. Lúc thiếp rời đi, những thị vệ kia toàn bộ đều thét xỉu dưới đất, thiếp sợ, bằng hồi vẫn có thể đem thánh chỉ đổi lại lần nữa. Cô ta che giấu chuyện thì dễ, nam tử nặng nề gật đầu, thi định không nói sai chút nào, việc này không thể chậm trễ. Thái tử, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bẩm báo, chỉ thấy con công công hầu hạ bên cạnh hoàng đế đang sải bước chạy tới, còn chưa kịp thỉnh an, liền trầm giọng nói: Thái tử, hoàng thượng đã băng hà. Một kích này không thể nghi ngờ là nghiêng trời lệch đất. Thì y đình hoàng hồn đẩy nam tử bên cạnh một cái. Đừng lo cho thiết, mau. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Cô giải kiếp dung tay một cái, hướng sang bên ngoài nói. Lập tức đến ngày nghi loan điện. Bước chân vừa mới nhảy ra ngoài, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nam tử quay đầu lại. Chờ ta trở lại. thi y đình sức gật đầu. Cả người vô lực, tựa trở lại gối thơm Đêm đó văn võ bá quan đi theo Thái tử cùng nhau đẩy cửa tẩm điện hai cung quan Phi hai cung nhìn thấy thì dạy hôn mê đầy đất không kịp ứng phó trong lòng mặc dù rối như tơ giò nhưng dưới áp lực triều đình không thể không lấy thánh chỉ ra Thiên triều trong một đêm lửa sáng ngập trời cái triều quán đại lấy chiêu quyền làm quốc hiệu đến đây Thái tử chủ trì đại lễ, nhất cử đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Bình minh đế đô lúc hừng sáng, bây giờ hoàng đế minh trừ tương trợ, tàm quân gấp rút trở về bị ngăn cản bên ngoài của thành, trợ giúp cô giả kiết thuận lợi đăng cơ. Thời điểm cô gia kiết vô giả quay trở về tẩm điện, thi định đã lâm già hôn mê, thoai thớp hơi tàn. Ba phèn bảy bệnh trắc trở, các người y lật mòn y thư, mới may mắn giữ được cho cô ta một mạng. Nhưng mà âm hàng đã nhiễm vào thân thể, lưu lại ẩn họa khôn cùng. Bóng Hoàng Thượng, Thân Thể Thi tập Dư Các người y đã thay đổi các xương hô, gọi cô ta là Thi tập Dư. Đối với bệnh tình của cô gái, giống như cũ, hai mặt nhìn nhau, lại không tìm ra phương thức nào khác. Rốt cuộc, ta bị làm sao? Hai tay cô gái dùng sức chống nửa người trên dậy. Mười ngón tay bị băng giải quấn kính mít, dội dàng hỏi. Hoàng đế sắc mặt âm chí, thấy người y lắc đầu liên tục, rống lên một tiếng giận dữ. Nói! Người có y thuật cao thâm nhất là như người y lắc đầu, không khỏi tiếc hận, ngữ khí cũng dặn phần lo sợ. Bấm hoàng thượng, thi kịch dư bị hàng độc xâm nhập quá sâu, tập trung tại lục phủ ngũ tạng, e là... Ông ta nhìn hoàng đế, lại thấy ánh mắt đối phương sắc nhọn. Hứng trương rủ đầu xuống, không dám dấu giếm Sợ là không thể sinh chữa được. Và lại, tử cung của Thi Tịch Dư bị tổn thương nghiêm trọng, bị đóng băng lại một khối. Điều thần lo lắng nhất là tương lai có một ngày. Xảy ra biến cố, đến cả mạng cũng không cứu được. Hoàng đế cũng hít giọng hơi lạnh. Thi Tịch Dư nghe vậy. Hai tay mềm nhũ, cả người ngã trở lại giường, ánh mắt trống rỗng. Các ngự y lần lượt lui ra, cô giả kiết nửa ngày không có phản ứng, cho đến khi ánh nến trước người cháy hết, tia sáng trong mắt bỗng dưng trở nên ảm đạm. Hắn xoay người lại, thấy cô gái không khóc cũng không quấn. Ỉ định. Hoàng thương Thanh âm thi thể dư suy yếu, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Cô già kiếp thân sắc thống khổ ngồi xuống cạnh cô ta, thân yêu nắm thay cô gái. Là trẫm hữu thận với nạn. Đồng ngực hoàng đế vẫn chạy ấm áp, cô gái khẽ lắc đầu ngẹn ngào. Thiếp không muốn nghe lời như vậy, vì chàng. Thiếp cam tâm tình nguyện. Cho dù nếu có một cơ hội để lựa chọn, thiếp vẫn sẽ không hối hận. Thiếp không muốn nghe lời như vậy, vì chàng. Tiếp can tâm tình nguyện. Chứ dù, nếu Tiếp thêm một cơ hội để lựa chọn, Tiếp vẫn sẽ không hối hận. Hoàng thượng, người đừng nói đến hai chữ hộ thẹn nữa. Đối với Tiếp, lời nói như vậy mới là đau nhất. Cô giả Kiếp gối một tay sau đầu cô ta, trên gương mặt anh Tuấn càng đầy thương tiếc. Ý định, trọng kiếp này đều sẽ đối tốt với nạn. Trong mắt cô gái chưa sót chỉ là không ngừng ngật đầu. Cô giả kiếp khẽ lui người ra. Để tránh thái hậu hai cung sân nghi, Trọng sẽ không lưu lại bất kỳ kẻ nào biết đến chuyện này. Trọng phải bảo vệ nàng. Tiêu tiệt như khẽ mở miệng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng thượng, bỏ đi! Mạng của thần thiết đã không đáng một đồng. Hà tất phải tàn sát máu tích. Chỉ có điều... Trên đường thiếp trốn về, có gặp phải hoàng hậu nương nương, đã nhiều ngày như vậy, lòng thiếp vẫn luôn bất an. Bàn tay hoàng đế đặt sau lưng cô ta dỗ nhà dài cái, nhỏ giọng an ủi. "Nàng yên tâm, cô ta không tìm tới, chẳng còn định tìm cô ta nữa kia. Quân duyệt bây giờ đã không còn chút giá trị lợi dụng, đến lúc phải trừ khử rồi." Thi tự nhiên khuyên can mấy câu, Hoàng đế đã hạ quyết tâm Còn nữa Những kẻ ở quán sau khung kia Cũng không thể lưu lại Cô gái giống đang kì đầu lên lòng ngực hắn Hai mắt liền đờ đẫn, Thoáng qua chút kinh hãi. Trong ý niệm Cô ta nhớ đến những ngày tháng cùng Lý Yên Sớm chịu có nhau Nhớ đến sự quan tâm của nàng ta Nhớ đến cảnh tượng nàng ta quyết liệt Nhát chiếc bàn chỉ vào trong tay mình Không Gần như là bật thốt lên Hai tay thiên tiệp nắm chặt tay áo nam tử Hoàng thượng Người của quán xa cung cả ngày Không ra khỏi cửa Tuyệt đối sẽ không nhận ra thiếp Còn nữa Khi đó họ cũng chỉ dùng nhũ danh để gọi thiếp Cũng không biết tên họ của thiếp Hoàng thượng Xin đừng vì thần thiếp Mà chém giết thêm nữa Thần thiếp không chống nở nổi Cô giả ký suy ngẫm chốc lát Cuối cùng gật đầu đồng ý Đêm đó, hắn cũng không ở lại, thì tiệt dư biết hắn sắp đồng thủ cho nên cũng không cản. Đối với thân phận tiệp Duy của mình, cô ta cũng không so đo. Cô ta biết, hoàng đế làm như vậy, hết thảy đều vì muốn bảo hộ cô ta chu toàn. Cô giả kiếp vừa rời đi khỏi, Lý Mạc liền mang theo một chút dịch liệu bồi bổ cơ thể tới. Thấy cô ta muốn ngồi dậy, dội dơ tay ngăn cản. Mùi mùi, không cần đa lễ. Tí tí. Mùi nằm như vậy đã nhiều ngày rồi bây giờ cũng đã đỡ hơn còn nói đỡ hơn nhưng sao sắc mặt muội tái nhợt thành như vậy lý mặt lo lắng lần này hoàng thượng Đăng cơ muội đấy cuối cùng cũng hết khổ rồi không cần phải chữa hiếp từ đám nha hoàng kia nữa khiệ như mỉm cười gật đầu trong lòng trước sau vẫn ghi nhớ cảnh tượng nàng ta cùng lại dương gia kia Lý mặt nói mình cùng lại dương gia không có gì cả, thì tiệp dư chắc chắn sẽ không tin. Tỉ tí, tí cùng mũi ra ngoài giao một vòng được không? vì quý thấy thân thể cô ta suy yếu, dội dàng xua tay. Không được, thân thể mũi suy nhược thành ra như vậy, người y dặn dò không thể tùy ý đi lại. Mũi cứ nằm mãi như vậy, thật sự rất khó chịu. Thiên Tiệp nói xong liền ngồi dậy Lý Quý Phi không khuyên được cô ta Rồi lại không yên tâm Có được hay không tỷ yên tâm muội thật sự không sao Thiên Tiệp cười khẽ Một tay dám chăn gắm lên Lý Quý Phi chỉ đành phải tiến lên đỡ Hai người cùng nhau ra khỏi tấm điện Thấy nha hoàng sau lưng đi theo Thiên Tiệp như khẽ dừng bước Nhẹ nhàng nói Bảo bọn họ đưa ra cả đi muội chỉ muốn nói chuyện riêng với tỷ lý quý phi không đề phòng càng không có suy nghĩ nhiều lập tức cho đám nha hoàn lùi xuống hai người một đường đi tới diện tử mỗi bước chân của Thi diệp dư đều cực kỳ cố gắng tỷ tỷ thật sự thích hoàng thượng sao tại sao lại hỏi như vậy lý quý phi không hiểu sắc mặt ửng đỏ thật ra lúc còn chưa trở thành trắc phi thái tử ta đã thích chàng rồi ta vẫn luôn tin tưởng, chàng là một người có thể lập thành đại nghiệp. khi tiểu dư miếng môi cười khẽ, trong đáy mắt thoáng qua hàng ý lạnh lẽo. Lý Quy Phi một đường đi theo cô ta, bất tri bất giác đã đi đến nơi cách phượng liễm cung không xa. Không kịp chuẩn bị, thì tiểu dư đột nhiên ngã nhào xuống đất, cả người thống khổ co rút lại một đoàn. Ý đình, muội sao vậy, ý đình. Lý Quy Phi kinh hại rồi cúi người xuống. Đau quá, đau, toàn thân đều rất đau. Thị Tiệp Duy giả mồ hôi đầy người, khóe miệng tràn ra một tia máu. Màu, mau, gọi Hoàng thượng, Hoàng thượng. Hoàng thượng ở đâu? Liêu Uy Phi hối hận không nên đưa cô ta ra ngoài một mình. Thị Tiệp Duy chỉ một ngón tay về phía phượng liễm khung. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Cô gái không chút nghi ngờ tránh an dài tiếng, sau đó sải bước chạy về phía Phượng Liễm Cung Dọc đường đi Nàng ta gọi to Cho đến khi xông vào Phượng Liễm Cung Vẫn không phát giác ra điều bất thường Lý quý phi tìm kiếm khắp nơi Trong điện không có bất kỳ hạ nhân nào Quang thượng Quan thượng Đẩy cửa điện ra Quan Một tiếng cuối cùng mắt giữ cô họng Làm thế nào cũng không thoát xa được Cô gái giơ tay bịt miệng Hai mắt bởi vì sợ hãi mà trận to Hoàng đế tay cầm trường kiếm xây người lại, dưới đất, quân duyệt dùng sức ngẩng đầu lên, há mồm muốn kêu cứu, nhưng bởi vì đầu lưỡi bị cắt đứt mà không cách nào phát ra tiếng. À, à, à, à. Trên gương mặt tuấn tú u ám của cô giả kiếp, toàn bộ đều là máu, con ngươi màu hổ phách bắn ra sát khí tứ phía. Sao nàng lại ở đây? Thiếp, thiếp. Lý Nguyên Phi chết trên một chỗ, bị dọa sợ tới trận mắt há mộp. Hoàng thượng... Sau lưng, một thanh âm yếu ớt mà vô lực truyền đến, Thi Tiệp Dư một tay đỡ dách tường, thân thể rũ xuống. Hoàng đế thần sắc âm trầm, dội ném trường kiếm trong tay xuống. Sau nàng không ngoan ngoãn nằm. Thâu Hoàng thượng... Đúng rồi, thần thiếp là thấy Thi Tiệp Dư phát bệnh, đến mời Hoàng thượng qua đó. Lý Quý Phi khó khăn khô phục thần trí, dội dàng mở miệng nói. Cô giả kiếp đi đến bên cạnh cô gái, ôm ngang eo nhấc cô ta lên. Thân thể nặng như vậy, sao có thể tùy ý xuống giường? Thi tiệp di nhạc gật đầu xoay tầm mắt sang bên kia nhìn Lý Quý Phi. Tí tí, tí tí nói gì vậy? Cái gì mà mời hoàng thượng qua đó? Cái gì phát bệnh? Đối diện với ánh mắt vô tội mà bất an kia, Lý Quý Phi như rơi vào hầm băng. Toàn thân phát run, Ý ninh, cú... Cô... cô giả kiết lạnh mặt. Lý quý phi nàng không nên tò mò chuyện không nên biết. Lý mặt không ngừng lắc đầu, lúc đầu giống dĩ vẫn còn hy vọng, nhưng từ trong ánh mắt dần dần u ám của nam tử, chuyển thành tuyệt vọng. Lại nhìn về phía thi y đình, cặp mắt kia đã không còn thanh khiết nữa. Phải rồi, vào trong thăm cung nội uyển, thì ra không có ai là chạy thoát khỏi kết cục bị nhiễm đen. Phải rồi. Lý mặt chảy nước mắt, không chỉ vì hoàng đế không tin mình, mà còn vậy lúc trước, chỉ vì một ý niệm sai lầm của mình, dạng dạng, chỉ là một động tác gật đầu đơn giản mà thôi. Nàng liếc nhìn quân dược trong điện, trong lòng thối như gương sáng, nhắc chân, cũng không quay đầu, bỏ chạy ra xa. Cô giả kiết cũng không dội, chỉ là nhìn chầm chầm bóng lưng nàng ta, từng bước, từng bước đi xa ngoài. em đã tập vừa nghe xong tập 79. Dù buồn man, gặp lại các bạn tại truyện audio đây Duy Duyên Lê và kỳ sau. Thân ánh chào tạm biệt.